một số sẽ nữa anh em mình nói chuyện nha mình chung. Hôm nay đọc xong sớm thì mình sẽ chấm gió về cái cái cái việc uh, yêu xa nha. Kênh phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể vào bên YouTube để xem chờ đỡ là. Chạy rồi. Nhận được thông báo rồi. Xin chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị để phát sóng trực tiếp trên kênh youtube truyện Ma Quang A Tũng và fanpage truyện Đêm Khuya. À, xin chào anh chị em của youtube, xin chào các admin. Kính thưa quý vị và các bạn, à, thể theo yêu cầu của quý vị và các bạn thì A đã sưu tập hàng loạt những chuyện ma làng quê. Trong đó có cả những chuyện ma làng quê của... À, tác giả quen thuộc và có cả truyện ma làng quê của những tác giả mới thì ngày hôm nay thì Tuấn xin gửi tới các bạn quý vị và các bạn một bộ truyện ma làng quê của một ông trùm đất Hải Phòng à, một ông trùm đến từ thành phố hoa cải nở anh hello với Lan Thu à, đó là tác giả Hacker Cơ à, với series lần khổ với series tim bắt ma cậu tẩy ông đồng thì đều là những cái tác phẩm về làng quê rất là ấn tượng. Anh cảm ơn Văn lợi tết sát super chat. Thế thì ngày hôm nay thì Hà Cơ gửi tới chúng ta một bộ truyện nằm trong series truyện ma về cậu Tẩy. Cậu Tẩy thì các bạn đã được biết đến cái chuyện nhà ông, nhà ông hoạch nhỉ? Ừ, có cái cây, có cái cây, có cái con quỷ rồi. Chúng ta biết đến cái làng nó bị trùng tang cậu Tẩy giải quyết rồi.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 Lấm lép Dì ơi Em ăn xong rồi Giáo còn thừa Dì cho con ăn gì nhá Bà Vũ nghe thế vậy Thì quay mắt mặt lại Trợn mắt lên quát Ăn cái gì Mày không phải hấp nhớn từng kia rồi có cái việc Nhà làm cũng chả xong cút bẹ mày đi Câu ấy vừa buông ra Đồng thời đứa bé cũng ăn một cái tát nổ Đong đóm mắt của con mộ Đứa bé bị đánh ôm mặt khóc thét lên, chạy vào trong nhà cầu cứu bà nội. Bà ơi, bà gì vụ đánh con? Bà cụ Diêu năm nay đã ngoài 80 tuổi, đang ngồi đưa đôi tay run run têm dầu, khuôn miệng nhóm móm mém, đôi mắt mờ đục theo dòng thời gian, một đời khắc khổ vì cuộc sống mưu sinh, vì còn con còn cái. Nghe thấy con bé động cháu nội, nó kêu kêu khóc, thì bà lập cập lần mò leo xuống dưới giường đôi tay run run vịn qua bậc cửa bước thấp bước cao đứng ra mà bà gào lên vũ ơi vũ thế cháu tao nó làm gì lên tội lên tình mà đánh nó thế hả vũ ơi con bé động vừa chạy vào lòng bà mà khóc dưng dức cầm tay bà cụ Bà cụ run rôn rải rải xoa đầu cháu. Thôi được rồi, thế bà đây rồi, bà đây. Mụ vũ thấy vậy, tay đang bế thằng con, đặt xuống đất, sắn sổ hung hăng chỉ vào mặt mẹ chồng. Thế làm sao? Thế tôi thích thì tôi đánh, chứ liên quan gì đến bà? Vừa nói, mụ vừa nhảy sổ vào, hất con bé sang một bên, rồi túng tóc của bà cụ, vả đôm đốp vào miệng bà chửi mụ già này ăn là hại lắm mồm này thì hộ cháu này này thì chết đi này mỗi một câu nói mụ nghiến răng nghiến lợi vả từng nhát như trời giáng vào mặt của bà cụ bà cụ tuổi đã thập cổ lai hy lại bị đứa con dâu to béo phúc pháp như con tịnh vả cho mấy phát học cả máu mồm xịt cả máu mũi tóc tai tuột ra rối tung ngã vật xuống nền nhà há hấp mồm đôi mắt trợn ngược không nói được câu nào con bé động thấy thế, thế toan chạy vào đỡ bà thì đúng lúc thằng cu con mụ cũng đang ngoạc mồm khóc ở dưới sân nấc lên từng chập nôn oẹ hết tất cả những gì vừa ăn xong mụ vũ tiện tay túm luôn con bé lôi lại chỗ cái bãi mửa của con mụ mà ấn đầu nó xuống miệng rít lên mày thấy chưa mày thấy chưa mày ăn hết ngay cho bà chứ không bà bà lại chả giết sống mày à cái con này. Nhìn bãi suế xanh xanh vàng vàng, con động quỷ xuống chắp tay khấn sống mụ. "Trời ơi, gì? Con con xin gì? Gì ơi, con con không dám ăn gì ơi." Mụ vỗ tay trống lạnh, thở phì phì. Nghe như vậy, mụ co chân đá thẳng vào mặt con bé. Con bé ngã ngửa ra sân, đập đầu xuống nền gạch đến cổ một cái, vỡ đầu, máu chảy. Mày không ăn, trước khi nào bố mày về, tao bảo bố mày cho mày nghỉ học. Ở cái làng này bằng tuổi mày, khối đứa nghỉ học đấy. Cứ suốt ngày mà ăn, ăn, ăn, ăn. ăn. Bị nói trúng điểm yếu, con bé động khóc nức lên, nước mắt lã chả rơi đầy mặt. Máu ở trên đầu cũng chạy xuống thấm đẫm cái áo học sinh đã ngả màu cháo lòng của nó, mà không dám đưa tay lên, ôm bà cụ riêu. Bà cụ nghe vậy, thì cay đắng mà gào vũ ơi vũ tao xin mày vũ ơi mụ vũ không quan tâm bế phát thằng cu sang một bên ấn đầu con bé xuống mà bắt ăn cái đống mỡ. con bé nghe thấy bị cho nghỉ học thì nó hãi lắm nó bò dạp ra mà há mồm liếm từng tí từng tí một cái đống xú uế mà cũng phải nghiến răng nghiến lợi sợ cũng nôn mửa ra theo mụ vũ thấy thế thì cười ha hả bà cụ diêu nằm ở trong nhà cũng bất lực khóc rú lên gọi tên người con dâu đã quá cố ấy chính là mẹ con bé động lữ ơi là lữ ơi thế mày sống khốn thạc thiên thì mày về đây mà xem Con mày chúng nó hành hạ thế kia kìa lữ ơi mụ vũ ở ngoài sân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 Cái lão nhà tôi nó mất nét thế này Không khéo gì nhà lại vô phúc đấy Dần già Bà cũng chả thèm nói nửa câu Bà buồn tội Chỉ biết tìm đến lời kinh tính kệ Giúp cho tâm hồn thanh thản Bấy giờ Ở bên nhà Mụ Vũ cũng đang ngồi trên cái ghế bố Bên cạnh là đứa con trai giặt dẹo Bày ra trước mặt mâm cơm Nào là thịt Nào là cá Mụ gắp miếng cá Dỏ mỏ mà dỗ con Ôi, ôi, cục cục cưng của mẹ Nào nào ăn đi nào Ăn đi mẹ thương Nào nào nào mẹ thương Ở trong buồng hai bà cháu con bé Động lủi thổi bên cạnh bát cơm ngội Vài con cá khô Bà cụ Diêu đưa tay quẹt nước mắt Ăn đi con Mai này bố mày về Bà bảo bố mẹ giận cho Có con giấc mũ kia một trận con ạ Ăn đi con Cứ thế Từng ngày từng tháng Hai mẹ con mộ vỗ thì mâm cao cỗ đầy, còn hai bà cháu bà cụ riêu thì chỉ cơm thừa khanh cặn. Cho đến ngày, ông được về qua nhà, tay sách túi lớn túi bé, toàn là quà mua từ trên huyện trên tỉnh. Mộ vỗ thấy chồng về thì vội vàng dọn dẹp nhà cửa, quét rửa sân bóng loáng, dở mặt, nhanh như dở bàn tay. Mẹ mẹ con con, đối với hai bà cháu, ngọt như là mật. bữa cơm còn liên tục gấp thức ăn ụ lên cả bát mẹ chồng với con chồng ông được không hề hay biết chỉ thấy cả nhà hòa thuận thì ông vui ông yên tâm lắm buổi tối cơm nước xong xuôi ông lững thững ra cái chõng kê ở ngoài hiên ngồi hút thuốc lào lâu lâu ngước mắt lên nhìn trăng cao trăng hôm nay sáng lắm mụ vũ cũng bế con rón rén lại gần gợi chuyện Chuyến này, thế mình về có lâu không? Thế nhà mình tính xây lại cái bếp với cái cổng. Thế đã gom tiền đủ chưa Ông được nhòi người vớ lấy cái điếu cẩy dựng ở bên trống, châm đóm, rít một hơi thật sâu. Nhà ra làn khói mù mịt, ông nhấp một ngụm nước trẻ. Đoạn cất tiếng ôn tồn. Về đợt này thì không lâu. Vài ngày lại đợi hết đợt kiểm kê. Tiền gom đủ rồi. Thôi thì mình cứ đi xem thầy đi. Đẹp ngày rồi động thổ mà làm. Mụ Vũ nghe vậy thì mừng lắm. Mẹ kiếp. Từ nay nhà bà có cổng to, có bếp mới. Không phải chui rúc tạm bợ trong cái bếp quay bằng gạch, ba banh. Mò mục, sắp đổ đến nơi. mụ reo lên phấn khởi thế là nhà mình là quyết hả Ừ thế thì ngày mai em em đi coi thầy ngay nhá trời dần gió hiu hiu thổi trăng hắt qua ôm cửa sổ chiếu vào căn buồng đơn sơ con bé động cũng vừa học bài xong leo lên rừng nằm bên cạnh bà cụ diêu hai bà cháu cười cười nói nói bà cụ kể cho nó nghe những câu chuyện cổ tích mà dỗ giấc ngủ về đêm cứ thế mà buông xuống buông xuống Dải cái ánh trăng vàng như mật phủ lên cái làng quê yên bình ấy đâu đó ở mấy cái quán karaoke mới mở đầu làng vang lên tiếng hát karaoke ấm ầm của ông đồng hư hỏng chưa yêu lần nào biết ra nam sao <cười> Giọt cho, cho Mấy ngày ấy, cuộc sống của hai bà cháu tương đối dễ chịu về có sự hiện diện của ông được ở nhà. Mộ Vũ cũng chẳng dám làm càn dù nhiều khi mụ trướng tai gai mắt với mẹ chồng và con chồng lắm nhưng chồng ở nhà thì cũng phải nuốt cục tức ngược vào trong bụng bà cụ diêu cũng vui khi biết con sắp sửa xây dựng lại nhà cửa thế nhưng nghe đến muốn xây bếp đập phá luôn con chó bằng đá xanh chẳng biết có từ bao giờ vấn đề ở bên cạnh cái bể nước cũ thì bà cụ gay gắt phản đối anh đực ơi Thế anh muốn làm sao thì làm Nhưng mà cái con chó đây Thì chớ có đụng vào kẹo gây họa đấy anh à Ông Đực nghe không hiểu Định hỏi mẹ cho rõ Thì mụ vũ ngồi bên cạnh Đập bàn đến rầm một cái Chỉ vào mặt bà cụ mà gào lên Bà im đi Rồi thì bà biết cái đéo gì mà mà nói cả ông Đực và bà cụ rêu giật mình đánh thót Ông Đực trợn mắt há mồm Không dám tin vào những gì mình vừa nghe dôn dày cái, cái gì C C cô vừa nói cái gì cô cô nói lại tôi nghe xem nào mộ vũ bên kia biết mình lỡ lời vội đưa tay bịt miệng lại cười giả lạ em em nóng quá nhưng nhưng mà mẹ ơi đất nhà mình cái gì trên đất không dùng được thì cứ phải bỏ đi chứ còn cho đá đi để đấy bao lâu rồi trước mắt lắm nói xong Mụ quắc mắt lườm bà cụ một cái sắc lạnh, làm cho bà cụ trột dạ. nghĩ đến những ngày con trai không có nhà, thì mình và đứa cháu nội sẽ lại phải đối diện với những sự cay nghiệt của con đàn bà độc địa này. Bà cụ nuốt cơn giận, bà từ tốn nói. ấy là tôi nói thế, anh chỉ cho vào tai thì cho, chứ mà không cho thì sau này, đừng có mà trách. tôi già rồi sống nay chết mai cũng chả sao tôi lo là lo cho cái người trẻ mới là khẩu thôi chứ nói xong không để vợ chồng nhà được có phản ứng bà cụ lập cập bỏ về buồng mộ vũ nhìn theo bóng lưng của bà cụ ánh mắt dường như muốn tóe cả lửa ông được ngồi bên nói thôi bà già rồi đôi khi lập cập Thôi thì mình đôi lúc để ý đến bà hẳn tí cũng được Những ngày tôi không có nhà Để cho bà cụ cũng bớt uh, hưu quạch Nhớ chưa Mộ vũ dạ dạ vâng vâng cho có chuyện Rồi đến một ngày trời quang mê tạnh nắng lên chan hỏa Phủ xuống những lũy tre làng đâm đưa theo gió Ở bên nhà ông đực Một toán thợ hì hục bốc dỡ gạch Ném ra vườn Căn bếp xếp bằng gạch Ba banh tạm bợ được phá đi Ngay cả cái cổng buộc bằng tre đan Cũng được dỡ hết Ném sạch ra góc vườn Người ta quay qua nhìn con chó đá Cao phải đến 50 phân bằng đá xanh Theo thời gian đã mòn hết Cả ngũ quan mắt mũi Trông lù lù như là cái khối đá xanh bình thường Một người bảo Ồ Cái con này nó có từ thời các cụ rồi đấy Nhà tôi ba đời làm thợ xây Chưa thấy ai uh, xây sửa Nhà mà phá đi chó đá đâu để đấy có khi nó còn hút tài hút lộc đấy mụ vũ nghe vậy cũng không bỏ vào tai mụ huých huých vai chồng Cậy mẹ nó mình phá mẹ nó đi chỗ đấy này mai á mình có tiền mình xây cái bể nước mới to hơn rồi thì cũng phá ấy mà thôi thì té nước theo mưa phá mẹ luôn bây giờ đi ông được nghe thấy hợp lý liền gật gật đầu ai ngờ cái gật đầu của ông lại dẫn đến tai họa kinh thiên động địa đã thả ra con chó tinh ba bên giới thủy hà ra người ta đào con chó đá lên mang ném ra ngoài cổng ông được còn bảo để đấy Này mai à, cổng cày xây xong tôi kiếm thêm con nữa Chồng ở hai bên cổng cho nó oách. nói xong ông gật gù đắc ế nghĩ đến cổng nhà mà có hai con chó đá Ngữ ở hai bên thì khác mẹ gì nhà cường hào báo hộ ngày xưa. Một người thợ xây nghe vậy, nhìn ra suy nghĩ của gia chủ, đảo mắt quanh ngôi nhà một lượt rồi lẩm bẩm. Gớm, nhà thì sắp đổ mẹ nó rồi, bách óp cái gì. Buổi sáng đào chó đá, buổi chiều trả hiểu, mây gió mưa giật, sấm chớp đồng đoàn Sấm sét liên tục đánh thẳng xuống cây thị cổ thụ. ở ngay bên cổng nhà ông đực làm cho toán thợ phải hoãn cả thi công sấm sét đánh liên tục cây thị bốc khói nghi ngút mọi người chứng kiến cảnh ấy thì há húc mồm nhìn nhau kinh hãi lẩm bẩm nghĩ không biết là có cái điểm báo gì đây Hôm nay trời xui đất khiến làm sao mà lại không có lấy một người đến xem vận cắt hung. Cậu tẩy rảnh rỗi, đang mặc cái quần đùi cây dừa, cởi trần nằm dài, suy nghĩ mông lung, ruồi đậu trên mép trả bồn đuổi. Nghe tiếng sấm sét đều đùng bên ngoài, cậu tụt xuống đi ra hè, chắp tay sau đít mà phóng mắt quan sát mâng quơ. Bỗng nhiên giữa trời rạch lên tia sét, sáng lóa cả mắt, đánh thẳng xuống ở đằng đông bắc. vì bên ấy khuất theo bụi tre cậu cũng chẳng xác định được vị trí cứ thế mà hai ba lần như vậy bỗng nhiên cậu tẩy tái cả mặt lầm bầm sao sét lại đánh liên tục thế nhỉ từ trước đến nay có bao giờ sét nó đánh lại như thế đâu nhỉ cậu còn đang đứng ngẩn người nhìn chăm chăm theo hướng sét đánh rồi cậu giật mình kêu lên ôi trời ơi không lẽ là là thiên lôi phạt yêu à ở bên nhà ông đực đám người túm tụm lại trú mưa bên hên nhà ngồi run bần bật lâu lâu đưa bàn tay xua xua rồi nhặng cũng lũ lượt bay vào trong nhà mà trú mưa bà cụ riêu thấy có điểm lạ lập cập chạy ra vội vàng châm nhang cắm lên ban thờ chắp tay miệng lẩm rầm khấn vái già con lạy trời đã thần phật bốn phương che chở phù hộ cho nhà con tai qua nạn khỏi con kính lại nạ mô a gì phần, đã phật đã mô a gì đã phật lời vừa dứt thì bát hương ở trên ban thờ tự nhiên bốc khói rồi cháy phừng phừng bà cụ kêu lên ôi ôi xôi ôi được ơi vô ơi ch, cháy gà rồi ông được nghe vậy thì vội vàng chạy vào tay không nhấc bát hương xuống đặt ra ngoài hên mà mượn nước mưa dập lửa Bát Hương vừa tiếp đất, lập tức răng rắc mấy tiếng, vỡ tan tành chia năm sẻ bậy ra. Mụ Vũ thấy vậy, thì xô bà cụ ra giọng mỉa mai. Ôi mẹ ơi, con biết là mẹ không thích chúng con sửa sang nhà cửa, nhưng mà mẹ cũng đừng có làm thế chứ. Sao lại đốt bát nhang thở ra tiên giả thân giả quỷ để dọa chúng con thế này? ông được nghe vậy cũng quay sang gườm gồm bà cụ mà quát mẹ làm cái gì đây? Hả? sao mẹ lại đốt bát nhang là thế nào bà cụ diêu đứng chôn chân một chỗ chỉ tay vào mặt của mụ vũ cô cô tại sao cô lại vũ oan cho tôi như thế mụ vũ thấy vậy thì đắc ý tiện đà mụ thêm mắm dặm mối cho câu chuyện thêm tầy đình mụ sụt sùi rồi giầu mỏ Tiện đây, có chồng con ở đây, có các chú thợ ở đây, tôi cũng nói luôn với mọi người. Tôi về làm dâu từng đấy năm, một lòng một dạ yêu thương chồng, kính trọng mẹ chồng chăm sóc các con. Thế nhưng mà bà cụ chả ưa tôi, tôi chả làm gì sai mà bà cụ cứ liên tục xua đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà. Ông giật thì ông đi vắng nhà Mẹ chửi tôi thậm tệ đấy Đấy Mọi người xem Tôi có làm cái gì lên tội lên tình đâu chứ Nói đến đây Mụ lại khóc giống lên Mặc dù là vắt mặt cũng chả ra giọt nước mắt nào Ông được ở một bên Nghe vậy cũng tức điên lên Mù quáng nghe lời vợ Quay sang chất vấn bà cụ riêu Ngay trước mặt cánh thợ Mẹ mẹ nói xem có phải là như vậy không? thế thì cớ làm sao mà mẹ lại làm như thế? thế cái vũ nó làm cái gì sai? bà cụ diêu đứng ngây ra tại chỗ, miệng há ra, nước mắt tuôn rơi trước sự có mặt của mọi người. ấy thế mà hai vợ chồng cái đứa nghịch tử này, nó lại dám vu oan giá hoạn cho bà. bà rôn rôn chỉ thẳng vào mặt của mụ vũ. cậu giỏi, cậu giỏi thế. Người làm trời nhìn Để rồi xem Quả báo nhãn tiền ngay đấy Chị Vũ Anh Đực cả Nói xong Bà cụ lảo đảo Viện tay vào vách tường nhấc từng bước chân nặng nhọc Bỏ vào trong buồng Ông Đực còn chưa nguôi Toàn đuổi theo tú mẹ mình lại Làm cho ra ngô ra khoai Thì bác thợ cả trong đội thợ say tiến lên ngăn lại Thôi thôi thôi thôi thôi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 Ông được đanh mặt lại, kéo con bé Động ra trước mặt mụ, gần giọng lặp lại câu hỏi. Tại sao cô lại đánh con bé? Mụ Vũ nước mắt lạ chã, ngẩng đầu lên nhìn chồng mà cay đắng. Tôi bảo nó trông em, tôi đi đùn chịu nước. Nó không trông nó còn bảo tôi là mụ gì ghẻ, cút ra khỏi nhà nó. Con bé Động nghe vậy, thì nhìn bố lắc đầu quẩy quậy xua tay lê lẻ phân bô.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 Bà cụ rêu cả người nôn nao như kiệt sức nằm trong giường nghe thấy cả đấy. Bà cụ muốn dậy ra hộ cháu gái lắm, nhưng biết là mình đổ bệnh thật rồi. Bà gắng sức mà không ra nổi, chỉ biết nằm trên giường mà thèo thào Nhà này mạt vẫn rồi. Nhà này nó mạt vận thật rồi. một ngày nặng nề cứ thế trôi qua kể từ hôm ấy bà cụ diêu đổ bệnh nằm bẹp một chỗ cũng chẳng ăn uống gì được chỉ chờ ngày diêm vương phái người bế đi công việc xây sửa của ông đực cũng nhanh chóng hoàn thành chỉ trong vòng hai tuần ông đực ngắm nhìn căn bếp rồi nhìn sang cái cổng mới xây hài lòng lắm gật gà gật gù ra chiều đắc ý con chó đá theo lời ông Yêu cầu đám thợ chôn luôn ở một bên cổng Cũng dần dần có thay đổi Chả hiểu làm sao Vị trí con mắt của nó Tự nhiên dần dần chuyển sang sắc hồng Ở trên đỉnh chán Còn chạy một vết nứt đen Hình thù kỳ dị Chia thành nhiều hướng dích ra dích rắc. Ông được tiến ra ngắm nhìn con chó một hồi Không phát hiện được điều gì Quay người bỏ vào nhà Miệng lẩm bẩm Nào kiếm nốt con nữa Trồn nốt bên còn lại cho nó cần Vài ngày sau nhà cửa xong xuôi, tiền vốn cũng cạn sạch. Ông Đực miễn cưỡng từ giá mẹ già vợ con, tiếp tục đi kiếm tiền. Trước khi đi, ông vào thăm mẹ. Thế thôi mẹ ở nhà, còn đi. Mẹ giữ gìn sức khỏe. Thích ăn gì thì bảo cái vũ nó mua cho mẹ nhá Bà Cụ Diêu nằm quay người vào tường, thoi thóp thở, cũng chẳng đáp. Thấy vậy mụ vũ đon đả thôi thế mình cứ yên tâm mẹ ở nhà có em lo thôi thế đi đi không nhỡ chuyến xe bây giờ bị vợ thúc giục ông được quay người chào mẹ rồi dặn dò con động ở nhà phải ngoan nghe lời rồi về bố mua quà cho nói vài ba câu biện dịn xong ông quay người ra cổng tiến thẳng ra đường làng rồi mất hút sau lǐ tre làng ôm tộm sau khúc rẻ mụ vũ bế thằng con trai cùng con bé động ra tận đầu cổng tiễn chân thấy bóng ông vừa mất hút mụ quay sang vô duyên vô cớ mà vả cho con bé một cái ngã lăn quay ra chỉ tay vào mặt nó mà rít lên nhìn nhìn, nhìn cái mạ mẹ mẹ mày à cút mẹ mày vào nhà giặt quần áo nhanh không bà lại chôn sống mày bị sao bị đánh đau con bé run rẩy bỏ dậy lồm cồm chạy vào nhà mụ vũ lườm lườm theo sau Mọi thứ cứ thế coi như là em xôi Cho đến một ngày có đoàn văn công ở trên tỉnh Về làng biểu diễn ở ngoài sân kho sẩm tối ngày hôm ấy Cái loa hợp tác Đã vang lên giọng ông ổng Alo Alo à, à, à, có, có, có mấy cờ rô rồi, rồi Được rồi, chú chú để tôi Alo Hợp tác xã Xin thông báo, hôm nay có đoàn văn công từ trên tỉnh về biểu diễn Đề nghị bà quân cơm nước sớm để tập trung ra sân khoa hoặc tác xã để xem văn công Alo, alo Tối hôm ấy, mụ vũ bé con đi xem mà còn khóa cổng lại nhốt hai bà cháu con động ở trong nhà Con bé tuổi thân ôm lấy bà nội mà khóc nức nở. Bà cụ riêu mệt mỏi đưa tay xoa đầu cháu gái. Miệng thèo thào Ngoan nặng. đi con. Ở nhà chơi với bà. Lúc nào bố về. Bố mày mua quà cho con nhá. Cứ thế. Hai bà cháu lủi thổi vui buồn có nhau. Trong căn buồng chật trội ngột ngạc. Quá độ nửa đêm. Khi đoàn văn công biểu diễn xong Mụ vũ mới thất thẻo bế thằng cô ra về Cùng với vài người hàng xóm Đi đường cười nói rôm giả Lúc đi đến ngã rẽ Ai về nhà nấy Còn một mình mụ vũ ôm con Đi trên con đường Hai bên bóng che phủ kín Che khuất cả mặt trăng Bỗng nhiên Mụ cảm giác như có ai Đi theo sau mình Đứng lại quay đầu ngó ngược ngó xuôi Thì lại chả thấy gì cả Mụ lại tiếp tục rảo bước đi nhanh hơn Lần này Dường như trên những tán tre Hai bên đường Vang lên những tiếng xào xào Cứ như là có con khỉ nó đánh đu ở trên ấy Mụ ngẩng mặt lên nhìn Chả nhìn thì chả sao Vừa nhìn thì ôi rồi ôi Ba hồn bảy vía tốc lên trên mây Ở trên bụi tre Cái bóng đen tay chân khẳng khiêu Truyền từ bụi này sang bụi nọ Trông y như là con khỉ thật Mụ vũ kinh hãi hú lên một tiếng Thằng cô ở trên tay cũng khóc ré lên Mụ vũ hoảng hốt co giò chạy một mạch Đằng sau lưng mụ cũng vang lên tiếng huỳnh huỳnh huỳnh huỳnh như có người đuổi theo Mụ vũ không cả dám ngoảnh mặt lại Trời tối thôi Chạy phăm phăm trên con đường đất lởm chởm sỏi đá Có mấy lần suýt nữa vấp ngã, thì tiếng động đằng sau lưng vẫn cứ hùng hục chạy theo. Về đến cổng nhà mụ, thấy đứa con trên tay tự nhiên nặng chịu, cứ như là bế đến cả hai đứa vậy. Mụ đặt thằng cô xuống, cuốn cuồng mở cổng, chạy vào trong nhà đóng sầm cửa lại. Ở bên ngoài, bấy giờ, cái thứ đang đuổi theo mụ, dường như mới dừng lại. Đêm hôm ấy chả hiểu sao thằng con trai của mụ Cả người lúc nóng, lúc lạnh, khóc xa xả Cả đêm không chịu ngủ Làm cho mụ vũ cũng thức trắng đêm âu lo Cho đến khi trời tờ mờ sáng Một bóng người từ trên người thằng bé lóe lên một cái Rồi lao vào chỗ cái gương treo ở trong phòng mà biến mất Mụ vũ còn đang định Sáng bảnh sẽ đi mua thuốc cho con Thì tự nhiên thấy thằng bé bình thường trở lại. Lăn ra mà ngủ ngon lành. Tảng đá trong lòng cũng được buông xuống. Mụ đẩy cửa khệnh khạng Đi sang bên buồng của mẹ chồng. Thấy hai bà cháu nó đang ngủ. Thì tiến đến túm tóc con đậu. Ném luôn xuống đất. Mẹ mày. Cái con ăn tàn phá hoại này. Thế mấy giờ rồi còn ngủ. Dậy. Dậy. Quét dọn nhà cửa băm bèo cho gà cho lợn nhanh. Không bắt tao chôn mẹ bây giờ. con bé bị đánh thức, thấy vậy cũng không dám cãi nửa lời, vội vàng chạy đi làm việc. Sáng không kịp ăn mà cũng có gì mà ăn đâu. Ở nhà này, khi ông được có nhà thì bà cháu mới được coi là con người. Chỉ cần ông được đi thì hai bà cháu lắc mình một cái, biến thành con vật, biến thành người hầu kẻ hạ cho mẹ con nhầm họ Vũ. Bà cụ diêu thế vậy thèo thảo. cháu tao nó làm gì mày sức dài vai rộng sao mày không làm mụ vũ nhảy bổ lên giường mà ngồi lên người của bà cụ vả đôm đốp miệng nghiến răng ken két cụ chết đi sống nằm ở chỗ hốc hại không được cái việc gì mà nuôi báo cô tốt không tốt gạo bà cụ diêu bị đánh không mở được cả mắt nằm trên giường buông xuôi chịu trận bỗng nhiên từ trong cái gương treo tường Loáng loáng thò ra một cái đầu đen xì xì Hai hố mắt trũng sâu Rớt rãi nhiều thòng lòng xuống đất Nó vươn tay Chộp lấy con trai của mụ mộ vũ một cái Thằng bé đang ngủ Tự nhiên khóc ré lên Mụ vũ ở bên này nghe thế vậy Vội vàng nhảy xuống khỏi giường Chạy về bên đấy Bế con mà dỗ dành Ở bên kia Bà cụ diêu cũng chỉ mệt mỏi, nằm thở, hơi được hơi không. Ở dưới bếp, trời vẫn còn nhá nhem tối. Thế mà con bé độc cũng lại phải tét cả mắt mà lom khom trồng đít để gầy cái bếp lửa, ủ cám cho gà. từ sau hôm ấy nhà mụ vũ liên tục xảy ra những chuyện lạ gà lợn trong nhà tự nhiên lăn đùng ra chết mụ vũ lại đổ tội cho con động nó trả đũa mình vì mình đối xử tệ với nó mụ nghiến răng nghiến lợi mẹ mày, mày chứ mày có danh con tí tội đầu nứt bất trả mà tâm địa mày đã độc ác đến thế rồi rồi rồi rồi bà chợ lại trả chốt mày một hôm mụ Mộ vũ vừa đi ra đồng về ngả nón ngồi xuống hiên quạt phành phạch thì thấy ông đồng tóc vuốt chào màu, đeo kính đen quần tây áo hoa sơ vin chạy đờ diêm phóng vào sân dựng xe ông đồng tháo kính dắt xuống ngực nhe hàm răng vàng khè khè ra mà cười nói <cười> chị vũ đấy à <cười> nhà có cây thị toa thế mấy năm nay không ra quả <cười> thế bán cho tôi nhỉ mụ vũ ngơ ngác nhìn ông đồng mà lẩm bẩm Thế, thế, lão đồng dạo này trông bảnh phết nhỉ mụ vừa nói vừa tiến lại, cố ý phanh cái cúc áo để lộ bộ ngực phập phồng đằng sau cái áo cánh thâm đẫm mồ hôi, lè lưỡi liếm mép một vòng, cầm tay ông đồng kéo ngồi xuống bên hiên nhà, giọng nhõng nhẽo. Thôi được rồi, thế cây thì em bán, nhưng bác ngồi xuống đây Mới em một tí. Chồng em không có nhà đâu, nhà vắng bóng đàn ông. Cho nên là nó cứ lạnh lẽo làm sao? Bác ngồi xuống đây cho em ăn tí hơi ấm xem nào. Con mụ vũ này xấu người, xấu cả nết, xấu bê bết cả xung quanh. Vừa thấy thanh niên đồng, thì mắt sáng như đèn pha ô tô, toan mồi trải. Lão đồng ú ớ bị kéo xuống, nhìn màn khiêu khích của mụ vũ. Thế nhưng ngẩng mặt lên nhìn mặt mụ, thì lão dùng mình. Mại nó chứ, người gì đâu. Mà môi dày như quả chuối mắn, mắt thì tí hí mắt luôn. Đã thế trên mặt còn đầy tàn nhang, trông như là cái nghĩa địa của làng. Lão đồng thoáng nhớ đến, mấy em nhân viên gọi đầu mát xa trên huyện, mà đem ra so sánh với con mộ vũ này thì đúng là một giời một vực. Mộ vũ này mà cho đi đóng phim ma, chắc là không cần hóa trang. Lão cười cười. <cười> à, à, thế bán, bán hở? thế giá cả làm sao? <cười> Để để anh cho người qua hạ luôn Mụ vũ ngồi bên Cố ý kéo quần lên lộ ra bắp chân Đen xì xỉ, xỉ như chân trâu Chớp chớp mắt thế, thế nhà anh Đồng mua được bao nhiêu Trả rẻ thì người ta trả bán đâu Ông Đồng quay qua nhìn cây thị Khịt khịt mũi Đi theo cậu tẩy bấy lâu nay Ông cũng tự nhiên dần dần mẫn cảm Với những thứ không sạch sẽ ông giàu mỏ ô hay thấy có cái mùi gì ấy nhỉ à, hay là cái mùi này có khi nhà này có ma rồi cũng lên đi mụ vũ đang lâng lâng nghe câu này thì như bị tạt gáo nước lạnh mụ cho rằng là lão đồng lão chê mình xấu như ma mụ kéo áo hạ quần xuống mà đổi giọng ngoa ngoắt thôi bác biến mẹ bác về đi Ma cỏ cái gì? Đi đến đâu cũng ma ma cỏ cỏ Người chẳng giác người Ngọm chẳng giác ngậm Già rồi mà còn không nên nết. Vừa nói Mụ vừa sách của ông đồng Ném ra ngoài sân Lão đồng ngơ ngác Còn chẳng kịp hiểu chuyện gì Mụ vũ đã đứng ở trên hè chống lạnh chửi như tắt nước vào mặt Ông đồng cay cố Thiếu chút nữa Đầu bốc khói Trèo lên cái xe Nổ máy lao đi Mồm cằn nhằn Mẹ kiếp Đến đúng lúc Nó lên cơn điên Mẹ bố tổ chứ Mụ Vũ đứng trên hè nhìn theo thở hồng học Giận cá chém thớt Mụ quay vào nhà Lôi con bé động ra mà hành hạ Quét sân quét nhà nấu cơm giặt quần áo Khổ thân con bé Ở với gì ghẻ Cứ như là bị đi đầy Có cái sân bé như cái bát úp Mà một ngày quét đi quét lại Không biết đến bao nhiêu lần Ở bên kia ông đồng lòi bảo mẹ bôn trả được cái việc đeo gì bố đi gội đầu <cười> nhớ đến mấy em tiên nữ ở trên quán gội đầu lão tự nhiên cảm thấy đợi lại phơi phới hận một buổi tối nọ mụ vũ đang thiêu thiêu mơ mơ màng màng thì bỗng giật mình cứng họng khi nhìn qua cửa sổ mụ thấy loáng thoáng như có bóng người đang đi lại ở trong sân mụ rụi rụi mắt nhìn lại thì thấy là con vật gì to như con trâu mộng điều kỳ quái là cái thứ kia nó có đến tận ba cái đầu cứ lững tha lững thững lắc la lắc lời đi ở trong sân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 ở bên nhà mụ vũ lúc này mới sáng ra đứa con trai của mụ đã khóc ngặt nghẽo không tài nào mà dỗ được mụ vũ cũng lo lắng chạy ra chạy vào trên tay cầm cái quạt mo liên tục phe phẩy cho con đỡ nóng dỗ chán không được mụ quay vào trong buồng quát thế con ăn hại kia đâu thế mấy giờ rồi còn không biết vác cái xác dậy được nghỉ hè mấy hôm thì không giúp được cái nhà này cái gì thế lùi mày để tốn cơm tốn gạo đấy hả Con bé động đang nằm ngủ trong vòng tay của bà cụ diêu Nghe thế vậy thì giật mình vội vàng Lồm cồm bò dậy Cua cua tay vén mảng sang một bên Mà chạy ra Dạ, dạ gì ơi Con con dậy rồi Mụ vũ thế vậy thì nguyết dài một cái Mụ tiện tay quăng luôn cái quạt trên tay Đánh vèo về phía con bé động Mẹ mày Tao mà không gọi thì mày không biết đừng dậy đấy phòng Đi ra vớt bèo về nấu cám cho lợn đi Không phải hốc sáng nay đâu mày ăn làm gì cho tốn lạo ra con bé đậm nghe vậy thì sợ hãi rối rít chạy sang bên hôm nhà Vỡ lấy cái thúng chạy một mạch ra cổng bà cụ diêu nghe thấy thế thì lên tiếng thế thế cháu nó còn bé chị chị sai nó ra đồng vớt bèo rồi canh mương nó xảy chân xuống nó đuôi nước thì làm sao hả chị vũ nghe mẹ chồng nói thế đang sẵn cơn bực mình từ sáng đến giờ Mộ vũ bế thằng con đang ngoạc mồm khóc ngặt nghẽo hùng hục hùng hục nhặt lấy cái quạt mo bước vào trong phòng vào đến nơi mụ tiến đến bên mép giường trợn mắt nhìn bà cụ diêu thế làm sao hả thế bà giỏi bà dậy đi bà dậy bà làm thay cho nó đi bà nhìn lại bà đi bà nằm một chỗ bà hốc bà tốn cơm chứ được cái tích sự gì rồi Ui là dầu. thế sao không mà mà chết quách nó đi chứ đừng hàm con ham cháu thế này. Dứt câu mụ vung cái quạt trên tay vột đánh bốt một cái vào mặt của bà già. Bà cụ Diêu bị con dâu hỗn hào thì trợn mắt hung hăng. Mụ vũ toan quay trở ra thấy mẹ chồng trợn mắt nhìn mình oán hận thì lại giơ tay bồi thêm một cái đánh bốp làm cho bà cụ say sẩm cả mặt mày. Bà nhìn bà nhìn cái gì? tôi nói sai à hả bà nhìn cái gì tôi lại chả chọc mù mắt bà già đấy nói xong mụ cũng chẳng quan tâm bà cụ ngoe ngoảy cái đít đi già hè ngồi chơi với thằng của con quá trưa vẫn không thấy con động mang bèo về nhìn mặt trời đã lên quá ngọn tre mụ chửi độc thiên sư nhà cái con này lại đi đú đợn. béo mỡ ở đâu rồi không có biết đường về nhà không nước cái gì cả mẹ mày chứ mày về đây á bà sẽ xác mày giặc bà trốn này cho đến khi mặt trời đứng bóng 12 giờ trưa ánh nắng như thiêu như đốt như đổ lửa xuống con đường làng người ta đang phơi rơm vàng óng cậu tẩy bấy giờ cong mông đạp xe cọc cạch từ thời ông nội để lại băng qua từng đụn rơm lâu lâu rơm quấn vào xích Kẹt bánh xe cậu lại phải cúi xuống lẩm bẩm mà chửi gỡ rơm dạ ra Mồ hôi lấm tấm trên cái áo bộ đội Đã bạc màu xương gió Cậu bẩm lầm bầm Mày, oh, sự. Mới trả Sau khi buổi sáng Ông đồng thoái thác nhiệm vụ Đánh tháo chạy mất Cậu tẩy ngồi nhà veo mồm suy nghĩ Không có ông đồng thì việc cũng khó Mặc dù Lão cũng là cầu nối âm dương Có lão theo Dù tuy phiền một chút Nhưng cũng vui Nghĩ đi nghĩ lại Chưa nóng lực như thế Cậu vẫn quyết tâm đạp xe sang nhà lão để lê la, xem mục đích là gạ gẫm lão gia nhập vào đoàn vồ ma bắt quỷ của mình. Gỡ rơm rạ xong xôi, cậu lại nghiến răng đạp xe băng băng. chưa hè nắng hầm hập, đường làng không một bóng người. ấy thế mà lúc cậu đạp xe ngang qua cái ao ở đầu ngõ nhà lão đồng, thì cậu loáng thoáng, thấy đứa bé gái độ 8-9 tuổi, cả người ướt sũng. Ngồi bó gối bên dìa bờ ao Lẩn khuất sau bụi tre Cậu tẩy cao mày, Nhìn lại đứa bé Thấy cả người nó bốc lên khói đen quần quận Cậu giật mình loạn troảng suýt nữa lệch tay lái Lộn cổ xuống đường Quăng cái xe ra Cậu tẩy vội vàng chạy lại mép ao Cách đứa bé mấy mét Nhìn chầm chằm một hồi Cậu nói Này này Thi vong nhà ai Có nhà có cửa sao không về mà lại ngồi đấy Thế mày có biết là bây giờ là giờ các quan đi tuần không con kia Đứa bé nọ ngẩng đầu lên nhìn cậu Tài Chỉ thấy da nó xanh nhợt nhạt Hai con mắt bỗng chốc rỉ máu chảy ròng ròng Xuống hai bên má Nó há mồm Cất giọng nói lạnh tanh Cứu cháu với Cứu cháu với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 Chỉ thấy dăm ba cái đầu, đang dồn ánh mắt lo lắng tò mò nhìn ông chăm chăm. Ông già, ông làm sao đây? Thấy hết khí than nhiều quá, lú à? Đang yên, đang lành, chưa đến đéo ngủ, ngồi u ớ cái gì thế? Ông được ngơ ngơ ngác ngác không biết phải trả lời ra làm sao. Đúng là mình đang ngồi trên giường, mặt hướng xuống chân giường. Chột giả, ông ngoại người dòm xuống nền đất. Chỗ mà hồn ma con ông vừa đứng thì ông ú ớ cứng cả mồm. Chỗ nền đất ấy vừa nãy bây giờ xuất hiện một vũng nước cùng với mấy dấu chân nhỏ nhỏ in trên đất. Nhân bảo như thần bảo ông cứ như là bị ai đó điều khiển mà buột miệng. Không được rồi. Nhà tôi có việc ngay chiều nay tôi phải về thôi. Ở nhà bấy giờ Đã sang đầu giờ chiều mà không thấy con động về Mộ vũ bắt đầu trột dạ sợ hãi Bế con ra ra vào vào Bà cụ riêu nằm trong buồng Bồm khô khốc khát khô cả cổ Đã thế trưa nay nó còn không cho bà ăn Với lý do là bà già ăn lắm ỉa nhiều Không ai dọn được Đang mệt mỏi Tự nhiên bà cụ bỗng nhiên cảm giác như da gà da chó Nổi hết cả lên Nương theo từng cơn gió mùa hè mang theo cái hơi nóng như thiêu như đốt lùa vào qua khe cửa. Bà già nghe rõ một một tiếng nức nở. Bà ơi, bà, con không về được với bà nữa rồi. Bà ơi, chuyện cổ tích bà kể rằng con không nghe được nữa rồi. Đôi mắt mờ đục của bà già Đang ủ rũ bỗng nhiên trận to Bà cố nghẹn cổ dậy đảo mắt một vòng Mà chả thấy gì Bà theo thào: Ai đấy Con động Con động về đấy phải không con Đi vào đây với bà Thế Thế con mụ nó lại đánh con à Thế đi vào đây với bà con ơi Không có tiếng đáp lại Không gian tịch mịch Ở ngoài buồng, mụ vũ đang phe phẩy cái quạt mo nghe tiếng bà già xì sầm mụ giàu mỏ. Thế sao thế? Thế đói đấy à? Thế tối hốc nha? Chứ bây giờ ăn lắm, chả dọn được đâu. Nói xong, mụ lại nghẹn cổ ra ngoài mà hóng con độc Bà cụ nghe thế thì im bặt nước mắt lại trào ra trên gò má gầy guộc Độ 3 giờ chiều, khi mà mụ, Cùng với con đang nằm trên võng Nô nhau mặc kệ bà cụ trong buồng Gào khô cổ xin nước Mụ cứ như điếc Bỗng ngoài ngõ Có thằng bé mặt tái xanh tái xám chạy vào trong sân khom người chống gối thở hồng hộc Mụ Vũ nhìn thấy thế thì nạt nộ Này này này này Thế đi đâu đấy Thế mày vào đây làm gì Mày có xéo ngay ra ngoài không Chứ tao lại vả cho cái bây giờ Mẹ tin sư con cái nhà anh nghịch như quỷ sứ Thằng bé nghe thế thế, đứng thẳng lên điều hòa lại hơi thở, nốt nước bọt đánh ực một cái. Nhìn mộ vũ hoảng hốt. Cô, cô, cô vũ ơi, cô, cô ra ngoài kia mà xem. Hình như là cái động nó chết đuối ở bên ao nhà bà phó thông. Mộ vũ nghe đến thế, thì giật mình, cứng đỏ cả người lại. Cái quạt mo trên tay cũng rơi xuống, tái dại cả mặt. Mày, mày, mày nói cái gì cơ? Thằng kia... mày nói cái gì mày nhắc lại tao xem nào dạ cô cô ra ngoài kia mà xem hình như là cái động nhà cô nó chết đuối ở bên ao nhà bà phó thông thằng bé nói xong liền vội vàng chạy đi mụ vũ cố gắng trấn tĩnh trèo ra khỏi võng tay bế con bước nhanh xuống sân định túm nó lôi lại nhưng Thằng bé, nhìn nhìn cái quần còn thùng đít mà đáp. Người ta vớt lên rồi, đang để ở dìa ao, cô ra mà xem. Lúc chiều cô Xuân giặt quần áo, rơi cái áo xuống ao, cô lội xuống tìm, ai ngờ dẫm vào con động. Cô ấy mới cuống cuồng la toáng lên, người ta mới đổ xô đến xem, đang vớt lên, chết trợn mắt ở ngoài kia kìa. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. 我才会 tập 1 phép anh chị em cho tôi cho tôi 30 giây tôi vặn mình cho tôi ngồi nguyên một tư thế hơn tiếng đồng hồ tôi mỏi quá em xin phép anh gì nhá Không phải là em triệu chứng của ho lao đâu mà em ngồi hơn tiếng đồng hồ em mỏi quá Ngồi mà ví dụ lúc nào mỏi các bạn ngửa ra Các bạn ngọ ngoại quay phải quay trái Các bạn cho chân lên ghế nó khác Ngồi nguyên tiếng đồng hồ nó gần như một tư thế Tôi thề với các ông Đến lúc bắt đầu cử động lại ấy Cái lúc đấy nó mới là cái lúc mỏi Chứ ví dụ vẫn đang ngồi như này này thì nó chỉ hơi ê ẩm thôi Nhưng mà bắt đầu xong việc rồi mà Bắt đầu vươn lên Cảm giác Chết Nguyễn Văn Đức tại sao em nghĩ cái gì mà em cứ em cứ đòi thâu đào anh vậy? Anh đâu có dễ dễ dãi như thế đâu. À, nói chung là đối với cái cái cái cái, cái, cái uh, chất viết của Hà Cơ thì những bạn mà nào mà đã nghe nhiều chuyện của Hà Cơ rồi thì các bạn cũng đã, đã biết. À, đối với cái chất viết của Hà Cơ Thì nó chuẩn của làng quê, Mà hầu như các nhân vật Ở trong những cái tác phẩm của Hà Cơ Thì nó đều có cái tính cách Nó rất đặc trưng Hello Hoàng Bùi Lâu lâu mới thấy Chuyên Bóc Tức là cái tính cách Các nhân vật trong chuyện của Hà Cơ Nó đều có những cái nét rất là đặc trưng riêng Tức là ví dụ Người hiền thì rất hiền Cái kẻ ác thì nó rất ác cái nhân vật tấu hài thì nó rất là tấu hài, Hà Cơ viết chuyện ít những nhân vật trung tính, tức là trong trong cái luồng nhân vật chính ấy, ít nhân vật trung tính lắm, mà các tuyến nhân vật chính của Hà Cơ thì đều là những những những, những nhân vật mang cái tính tính cách đặc trưng, thế thì à, mình Cũng rất là may mắn Là hợp với cách đọc à, Cách đọc của mình hợp với cái lối viết của Hà Cơ Cho nên, nên là luôn luôn là được Hà Cơ tin tưởng Và mình cũng luôn luôn cố gắng Để để, để làm sao mà không Phụ cái cái, cái, cái cái tấm lòng của tác giả OK Còn đối với cái tác phẩm này Thì à, nó, nó cũng chỉ nói lên một cái câu Rất đơn giản thôi Thói đời bánh đúc có xương Thói đời mẹ ghẻ Lại thương con chồng Có <cười> Nhưng mà nó hiếm lắm không Nó hiếm lắm trừ có mấy đâu Nếu mà Đức đừng có dình anh Thâu đào anh nhá Mày có về Việt Nam mày có rủ anh đi họp Thì rủ chứ đừng có mà dình thâu đào anh Uh, thật sự là ở trên đời này Hiếm cái cái cái cái, cái người mẹ mà, mà thương quan trọng lắm Người ta gọi là khắc máu tanh lòng uh, Tất nhiên là nó vẫn có nhưng mà nó, nó hãn hữu lắm Thật sự là nó, nó rất là hãn hữu Mà cá nhân tôi thì được thấy một người như vậy À, tôi có một à, cái thằng em trai của tôi Thằng em trai ruột của tôi Nó học cùng với một bạn của nó Thế thì cái câu chuyện của gia đình bạn nó như này Mà mình cũng rất đáng để nẻ Bác ấy, mình gọi là bác Nhưng mà nếu mà tính mình gọi là ông cũng được Tại vì năm nay bác ấy cũng phải đến 80 rồi Bác phải đến 80, ngoài 80 rồi Thì bác ấy những cái năm đấy là là bác ấy, Hai bác ấy đã có những Được ba, bốn, ba, ba anh chị rồi Thì bác gái mất sớm Thì để lại một mình bác trai nuôi con Bác trai nuôi con thì cũng cũng phải rất là lâu đấy Mình nghe mẹ mình kể là cũng phải rất là lâu Bác trai cứ tần tạo tần tạo nuôi nuôi con Thế nhưng mà vì là cái công việc các bạn biết Ở khu gang thép này thì công nhân phải đi đêm đi hôm Làm đêm làm hôm <cười> Làm đêm làm hôm cực nhọc lắm mà bây giờ đi làm đêm làm hôm như thế thì con cái nó ở nhà sốt, sốt ruột nó khó mà ngày xưa các bạn biết ở đây nó là đổi núi Nó hoang vu lắm các bạn. Đêm hôm sợ chết mẹ ra tức là cái thời đấy các bạn. Cái cái anh cái, cái chị lớn của nhà bác cái năm nay cũng phải 50 rồi. Tại vì là, là là bác ấy ngày xưa làm làm cùng với mẹ mình mình biết. Nên là mình vẫn gọi là bác chứ đúng là phải gọi bằng ông. Đấy. Thế thì cái chị lớn nhà bác ấy phải 50 rồi và Những cái năm đấy nó xa xôi lắm này. Những cái năm đấy ở đây nó hoang vu lắm Đêm hôm mà để con cái ở nhà thì không có yên tâm Thế cuối cùng cực chẳng đã Thì, thì bác cái lúc đấy thì cũng có một một bác Tức là thôi mình xin phép là gọi là cô Ở cái giai đoạn đấy mình gọi theo cái góc nhìn của cái bác đấy nhé Rồi có một cái cô, cô ấy cũng, cũng quen biết Cô ấy cũng hay qua lại cho nọ cái kia Đầu tiên thì người ta cũng chỉ là thương nhau ở cái hoàn cảnh thôi gà chống nuôi con mà ba đứa đấy thì cô cũng năng qua lại thế rồi cuối cùng thì đại khái là trong cái cái, cái mối quan hệ đấy thì cuối cùng là cực chẳng đã thì bác cái quyết định là bác cái hỏi các con là như thế này thế thì bây giờ là đấy tình hình là gia đình mình như thế bố thế này thế kia thì thôi thì bố quyết định là đặt vấn đề với cô ấy để để rước đúng rồi trường nhỏ được cái khu đấy nhiều nghiện đúng rồi đấy ngày xưa nó nhiều loại nghiện lắm <cười> nên là an ninh chặt tự sợ lắm. Nên bây giờ thì ok rồi. Thế thì bác cái đặt vấn đề với các con bác như thế, thì các anh các chị cũng đồng ý thôi. Thế là bác cứ rước cô ấy về làm vợ và có một cái điều như này các bạn, những cái năm thì khổ lắm, khổ kinh khủng khổ. Mình nghe mẹ mình kể, mình nghe các bác kể những cái năm nó khổ lắm thế, nhưng mà cô ấy ở với với bố con bác và chưa có một lời nào kêu ca, không một lời nào kêu ca các bạn. Và có một cái điều như thế này nữa Bác ấy thì đến khi mà cuộc sống nó đỡ đỡ hơn một tí Thì bác ấy đặt vấn đề là Hoặc là kiểu nhiều người bạn bè Người ta có hỏi là tại sao lấy rồi không có con rồi kể cả bố mẹ cô ấy cũng hỏi Lấy chồng từng đấy năm rồi thì cũng phải có con, có đứa con Nhưng cô ấy nói một cái câu như này Mà bác ấy bảo là đến sau này bác ấy nể, Bác ấy vẫn này. đó Và đến các anh, các chị Vẫn cũng nể. Cô ấy nói một câu như thế này Cô bảo là anh ấy thương con Đấy, anh ấy thương con để con về làm vợ anh ấy anh ấy tin con để con về làm mẹ của các con anh ấy thì con phải sống cho xứng đáng chừng nào các con của anh ấy phương trưởng công an việc làm con mới tính đến hạnh phúc của riêng con thì đấy là một cái câu mà bác ấy, đến bây giờ thỉnh thoảng mình qua nhà chơi bác ấy vẫn kể cái câu chuyện nó người già mà các bạn đấy thì thì cho đến lúc mà cái anh thứ ba anh ấy đi làm anh ấy lớn rồi 18, 19 tuổi đi làm thì hai bác mới tính đến cái chuyện con cái đó và chính vì thế nên là từng đấy tuổi mà bây giờ thằng thằng út nhỏ cái bằng tuổi thằng em trai mình là cái cảnh cha già con cọc đó là bao nhiêu năm khổ sở vất vả vô cùng Có những cái giai đoạn mà bác trai là phải đi theo đoàn nghiên cứu địa chất là đi xa lắm. Một mình cô ấy là trông non ba anh chị em chăm sóc con đẻ như con ruột tần đảo mưa nắng. Và sau đó trong suốt những cái năm tháng mà nuôi có có cái đứa thằng út tức là cái thằng con của cô ấy rồi, con riêng đấy. à Thằng con của của chung của hai người, thằng, con, thằng của út. À. Thế nhưng mà có một cái điều là như thế này. Các anh các chị cũng thấy thằng cu út lớn lên nó cũng thấy nó bảo rằng như thế này. Là bao nhiêu năm như thế. Nhưng cái gì mẹ em cũng lo cho các anh các chị trước. Mẹ em bảo là em may mắn là có các anh các chị lo cùng mẹ cùng bố. Lo cho em cùng mẹ cùng bố rồi. Cho nên là mẹ em lo cho các anh các chị trước để bù đắp cho các anh các chị. thì Đấy là cái điều lại càng làm cho bác cho bạn Hoàng Nhân bạn có cái cái cái cái huy hiệu là người theo dõi thâm niên mà bạn phát biểu kiểu gì đấy? Tôi xin phép là tôi cấm bạn Hoàng Nhân lại 15 phút. đã theo dõi bao nhiêu lâu nay rồi mà không biết được là chúng ta đọc xong từ lúc nào. Bực bội ghê. Giờ nào làm gì? Thế mà phí cái cái huy hiệu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 Ê, thì bao nhiêu năm qua vẫn như thế Và quả thật là canh các chị cũng cũng thương bác Như là mẹ Coi bác như là người mẹ ruột Đó. Và đúng thật là canh các chị Cũng vì thế mà canh các chị bù đắp Cho cho thằng cũ Và hai vợ chồng bác ấy sống với mọi người Xung quanh rất là hòa nhã, rất là nhân đức Đó. Bác ấy làm, làm nghề thuốc, thuốc nam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 Như, như bác bác gái trước kia thì là còn bác trai gì đó thế nhưng mà ở đây ở cái câu chuyện thứ hai của, của của cô giáo tôi của sếp tôi đó đầu hồi tôi còn bé bé thì là cô giáo dạy tôi và sau này lớn lên tôi đi làm thì lại là sếp tôi à, thì lại là người à, đấy cái người phụ nữ ở câu chuyện thứ hai đó là còn còn cả người chồng cũng mất một mình vỏ võ vỏ võ Nuôi ba đứa con của chồng Đến lúc phương trưởng cho ăn học Cẩn thận đó Đến nơi đến trốn Và đều trở thành những người Có cái địa vị rất là cao trong xã hội Thì cái người phụ nữ đấy Nó còn hiếm hơn nữa các bạn Đúng không ạ? Nó còn hiếm hơn nữa Mà những cái giai đoạn tôi nói với các bạn Những cái cô cải Những cái giai đoạn Những cái năm đất nước đổi mới đó. Những cái năm mà mới hết Bao cấp Nó khổ kinh khủng cuộc sống nó khổ mà các bạn biết không? bà tôi gọi là bà tôi gọi là bà mà nhìn bà nhỏ loắt chót cái dạng tôi hỏi không các bạn biết bà tân rồi đúng không? bà tân vlog đúng không? thì nhìn nhìn bà cụ cũng chỉ như thế thôi người loắt chót bé tí đến bây giờ thỉnh thoảng bọn tôi vẫn xuống dưới nhà bà chơi ấy nhìn bà cụ thế đến bây giờ bà cụ lót chót già rồi lót cho nó chắt loay hoay lom khom ở ngoài ngoài ruộng mà những cái cái mùa lúa nó nó, nó, nó, nó chổ bông ấy mà bà cụ cứ lom khom nhặt cỏ thì đôi lúc còn lúa cúi xuống cái là không nhìn thấy bà cụ đâu Đó, chuyện thật như vậy à, nuôi con vỏ võ như thế mà con chồng nhá thì cái câu chuyện đấy là cái câu chuyện nó, nó tận mắt tôi thấy Và đến bây giờ hai người phụ nữ đấy Vẫn còn khỏe mạnh Được con cái nó, nó nó hết sức nể phục Coi như là mẹ Thì đó tất nhiên là có Những cái điều như vậy Có các bạn Nhưng nó hiếm lắm Nó hiếm lắm Các cụ dạy không sai thế nào cả Khắc máu tanh lòng À Mấy đời bánh đúc có xương mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng Có như nó hạn hữu lắm Và thật sự là những cái người phụ nữ như hai bác gái trong câu chuyện tôi vừa kể Là hiếm vô cùng Thật sự là hiếm vô cùng và đáng quý trọng vô cùng Thế chính là vì cái nhân cách cao đẹp ấy Thế cho nên là các con của chồng cũng là khác máu đó các bạn Đúng không ạ? Nhưng bây giờ các cô, các chú, các anh, các chị đã lớn, đã phương trưởng rồi. Nhưng vẫn cứ luôn luôn cực kỳ kính trọng mẹ. Kính trọng người mẹ mẹ gọi là người mẹ ghẻ đấy. á, Thì cái điều đấy nó, nó đáng quý. Thật sự là nó đáng quý vô cùng luôn. Mà không phải là ai cũng có thể có được. ôi lê tâm khả quỳnh nũng hot cơ hot cơ nghe chuyện bao sơn chóc quỳnh nhân của anh à anh chào hot girl lê tâm khả quỳnh nó u lại còn là người theo dõi thâm sỉ à thâm niên à lê tâm khả quỳnh em có thể gửi lời kết bạn với anh không anh không nhìn thấy nút kết bạn với em ui chính trị gửi lại kết bạn với anh đi khả quỳnh <cười> anh các bạn đừng nghĩ tôi vớ vẩn đây là tôi kết bạn với lại những với cái người nghe chuyện của mình Tương tác với khán giả Mấy cái ông cái, ông cười thì tôi biết có ông cười gì Đừng lên thiên đó, Thì cái, cái Cái cái cái cái điều đó Cái nhân cách cao đẹp của cái người phụ nữ Những người phụ nữ như vậy Thì càng làm cho các con Của chồng nề phục Và cũng dành cho cái người mẹ ghẻ đó. Gọi là người mẹ ghẻ Nhưng mà dành cho tình cảm Như là mẹ ruột của mình đó, thì Thế người ta mới nói mà À, khi mà bạn dùng nhân nghĩa để phục chống thì các bạn cũng sẽ nhận lại được tình cảm nhân nghĩa đó là cái điều mà rất là đáng quý ok chia sẻ với anh em một chút như thế à, ngày mai chúng ta sẽ xem xem là cái cái câu chuyện của nhà ông ông đực đực và đật động nhé các bạn con bé con tên là động động đực <cười> đó, thì nó sẽ ra làm sao Mụ Vũ sẽ còn phải gánh chịu điều gì Cái bí ẩn ở con chó đá đó là gì Và đặc biệt là chúng ta sẽ theo dõi Cái tim tấu hải Cái bộ đôi tấu hải Giữa ông uh, Thanh niên đồng hư học Và cậu Tài Ngày mai tôi kể cho anh em nghe Về một vài người tôi cũng thấy ở ngoài đời cũng có kiểu phong cách giống như kiểu là là là là thanh niên đồng có luôn ở chỗ tôi luôn ai ở chỗ tôi con bé con bé dương ái linh nó ở gần chỗ tôi chắc chắn nó biết tại vì từ nhà nó phải đi qua chỗ nhà ông đấy cũng một thanh niên ăn chơi như thế luôn thà với các bạn chất lừ luôn chất như quả đất luôn chỗ tôi có bốn thanh niên tính, 4 năm thanh niên như thế luôn không? Chất cực kỳ, mình đôi lúc Mình ngồi cùng mấy ông cụ Mình cảm thấy xấu hổ Tại vì mình còn không chất bằng các cụ Chất lư Ok, mai, thôi bây giờ muộn rồi mai đi Phải mà... <cười> có nhận Hà Cơ Xây dựng cái thanh niên đồng này cũng hay Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại